Chương 25 Y Y. Chương 26 bí mật bị phơi bày. Mời các bạn cùng nghe. 9 giờ ngày 11 t h á n g 6 Diệp Hinh, em nhìn xem ai đến đây này? Cô y tá tươi tỉnh gọi Hinh. mẹ sảnh ơi cả hai cùng đến sao lại khéo thế này hình rất vui vì cùng một lúc được gặp hai người thân nhất của mình cô ngắm kỹ khuôn mặt của mẹ còn vương lớp bụi đường chắc là vừa mới đến giang kinh nhưng chồng bà rất tươi tắn cô lại nhìn sảnh sảnh rất điềm tĩnh thử đoán xem ai đã nhắn mẹ tới đây bà kiều doanh cười hỏi hình nhìn sảnh sành lắc đầu, đừng nhìn t ớ cô ơi, cô đừng giữ nó nữa, cô báo tin vui cho Hinh đi. Con à, bác sĩ Đình gọi điện cho mẹ, ông ấy đã quyết định cho con ra viện. Hinh ngây người, nét mặt lộ rõ niềm vui vô hạn, nhưng cô vẫn chào lẹ, hồi lâu không nói lên lời. sành lặng lẽ nhìn Hinh, cô hiểu rằng không phải Hinh khóc vì quá vui. trong làn nước mắt ấy chứa đựng bao nỗi chua cay những áp lực về tinh thần cùng bao ảo tưởng về một tình yêu m ỗ i vị của chúng ra sao chỉ có hinh âm thầm chịu đựng đã làm xong các thủ tục ra viện s ả n h nói với hai mẹ con diệp hình cháu đã nói chuyện với cha mẹ cháu từ nay tạm để hinh ở cùng gia đình cháu ít lâu nhà trường cũng đã đồng ý cho chúng cháu tự học là chính đồng thời cử giảng viên dạy bù cho chúng cháu khỏi bị lưu ban. Chúng cháu có thể cùng bạn, cùng học, cùng giúp đỡ nhau trong sinh hoạt. Bà Kiều Doanh vốn định đón hình vẻ Giang Nam nghỉ ngơi ít lâu, nhưng nghe sảnh nói thế, bà bèn hỏi ý con gái x â m sao. Phải nghỉ học đã lâu và cũng không muốn bị lưu ban, nên hình đồng ý ngay. Cô sẽ ở lại Giang Kinh để học bù. Sau khi cùng ăn bữa cơm trưa cả ba người về nhà sành cha mẹ sành đều đang đi làm bà Kiều Doanh trò chuyện tâm tình với con gái rồi rời khỏi nhà sành đi tìm khách sạn tiện thể mua ít quà cảm tạ gia đình sành bà Kiều Doanh vừa đi sành bèn nói ngay với Diệp Hình điều mà lần trước hinh đề xuất tớ đã hỏi cha mẹ tớ xem có nghe nói về nhân vật máy kéo ấy không cậu đoán xem Cha mẹ tớ đồng thanh nói là có biết người ấy tên là Sầm Thiết Trung, một nhân vật nổi tiếng oai hùng ở đại học Y g i a n g Kinh, thuộc phái Tạo Phản h ồ i đó. Cha tớ khi còn ở trong trường thường chơi bóng rổ với ông ta, về sau cũng không có liên lạc gì nữa. Ông ta luôn rất sôi nổi, vẫn liên lạc với các bạn học cũ. Nghe nói mấy năm trước đã đi khỏi bệnh viện thẩm quyến. mở công ty dược và dụng cụ y tế tớ đã nài nỉ mẹ tớ khẩn trương tìm số điện thoại của nhân vật này để chúng ta có thể đến hỏi thăm về các chuyện cũ sảnh ngừng một lát cô lại quan sát vẻ mặt và ánh mắt của hinh rồi nghiêm túc nói hinh à cậu vừa mới ra viện thật nhưng mình vẫn muốn đưa cậu đến ngay một nơi cậu hãy hứa với mình là cậu sẽ nhất định kiên cường hinh hơi ngạc nhiên không rõ sảnh lại bày trò kỳ quái gì đây. c ô cũng nghiêm túc nói, cứ yên tâm. Nếu hỏi mình đã có thu hoạch gì sau những ngày nằm viện, thì nên nói là mình ngày càng can đảm hơn. Mình chỉ e cậu còn phải phục mình ý c h ứ Nói đến câu cuối cùng, Hinh không nhịn được cười, s ả n h thoáng buồn, rồi cùng Hinh ra khỏi nhà. Bước đến gần bậu cửa cao cao trước tòa nhà dài phẫu. hình ơi xứng người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la không một g ậ n mây tâm trạng cô cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc c h u y ệ n audio.net